Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không muốn sa thải nhân viên Nhất là đối với một người quen Mà anh biết rõ ra cảnh Anh bồi ngồi nói Cô làm cho tôi hơn một năm Dĩ nhiên cô biết rất rõ Tình trạng bệnh nhân của tôi Nhưng tôi thì không sao Không ở phòng mạch chỗ này thì đi chỗ khác Cùng lắm lại trở về nhà thương cũng được Chỉ riêng cô thì thật sự tôi và nhà tôi Có phần ái ngại Cô nghỉ rồi thì chả hiểu cô sẽ làm gì Nhưng cô đã nói thế thì tôi sẽ nhớ lời cô Nay mai dù tôi có dọn đi đâu Hết đông bệnh nhân thì thế nào tôi cũng mời cô trở lại làm việc với tôi Hương lắc đầu Bác sĩ khỏi lo cho em Em có chỗ làm khác rồi Chị chồng em vừa giới thiệu cho em Thì cũng cũng làm thư ký cho một phòng khám bệnh Và Hương mỉm cười chua chát Chỉ khác là bên đấy đông khách hơn Hương Toan tiết lộ cho Mạc biết cô đã nhận lời làm cho đảng Nhưng cô dần lại không nói Trước khi chia tay cô chẳng muốn bắt Mạc Mang thêm một nỗi buồn Mạc đứng dậy lắc đầu cười, <cười> định không nói cho cô biết Nhưng nhân tiện cô nói thì tôi mới nói Từ ngày mai tôi sẽ đóng cửa phòng mạch này Dọn sang bên Phú Nhuận Bên ấy thì chắc chắn không vắng như bên này đâu. Cô biết tại sao không? Vì cả vùng ấy tôi đã coi rồi. Không có ai trích thuốc theo tòa bác sĩ cả. Dứt lời mặt cười lớn và bảo Hương thu xếp đồ đạc ra về. Anh vào phòng lấy ra một sấp tiền nhét vô phong bì và trao cho Hương làm quà tiễn chân người thư ký nhàn rỗi suốt hơn nửa năm qua. Hương cảm ơn rồi chào mạc Và sách bóp xa cử Hôm sau Hương theo chị sang gặp đàn Trầm đã trở lại hai lần Và xin được chân thư ký cho em gái Đàn vui vẻ lắm Vì biết Hương đã quen việc bên phòng mạch của mạc Và nhất là thấy em lại còn đẹp hơn cả chị rất nhiều Nói chuyện lương bổng xong Đàn bảo Hương bắt tay làm việc ngay hôm ấy Chầm cảm ơn đàn, rồi trước khi ra về, gọi Hương ra tận cửa, và nghiêm trọng dặn. Hương này, nghe chị dặn, năm nay tỷ lệ đàn bà bị ung thư vú nhiều lắm đó. Bộ Y tế khuyên ai cũng phải đi khám vú để phòng ngừa. Hôm nọ, chị khám rồi, mày làm ở đây, lúc nào thấy vắng khách thì nhớ nhờ ông đàn khám cho. Ông ấy khám kỹ lắm, mà mình thì không phải trả đồng bạc nào đâu.